chương một vợ trách con phiền trời chạng vạng tối dãy nhà lá ở dài theo bờ kinh derivagion là cái kinh đào từ lăng tô vô rạch cát để chở lúa gạo trong các nhà máy chợ lớn đem ra thương khẩu sài gòn lần lần lu lờ làm cho phai bớt cái vẻ nghèo hèn thấp thỏi được chút ít giải thích kinh derivagion hay còn gọi là kinh tẻ Là một con kênh đào dài 4,4 km nối từ sông Sài Gòn đến ngã Tư Nơi giao với rạch Bến Nghé Kênh Tàu Hủ và Kênh Đôi Kênh Tẻ là ranh giới tự nhiên Giữa quận Tư và quận Bảy Có các cây cầu bắc qua như cầu Tân Thuận Cầu Kênh Tẻ và cầu Nguyễn Văn Cừ Hết giải thích Tuy vậy mà đám con nít chạy chơi ngoài lộ Đứa quần áo lang thang Đứa mặt mày dơ dáy Những người đàn bà ngồi ngoài cửa hứng mát vật đút cơm cho con ăn, phần nhiều hình dốc ốm o, tóc tai xù xẹp. Những đường ông làm ở các sở mãn giờ đi về dập dìu, người nào cũng da nám tay chai. Hoàn cảnh ấy cũng đủ chứng cho cái xóm này là xóm bình dân lao động. Anh Lý Trường Mậu làm cặp rằng, tức là làm cai thợ phụ trong một hãng vận tải dưới sớm chiếu, đạp xe máy chạy chậm chậm trên bờ kinh này. Anh trạc chừng 40 tuổi.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 năm nay nó được 14 tuổi anh chấp nối với cô ba trăm sanh được một đứa con gái nữa tên hào năm nay nó được 11 tuổi gió chiều hiu hiu mát mẻ nước kinh cuồn cuộn chảy vô tàu kéo ghe thổi súp lê vang rân bên sài gòn đèn khí đã bực cháy sáng quắc cặp rằng mậu đạp xe máy chạy thủng thẳng chạy mà hứng cảnh khi rung chuông cho con nít tránh khi giở nó mà chào người quen thình lình gặp Thiểm hai tiền là vợ của hai cư làm cu li vác hàng dưới bến tàu Thiểm đi săn sái giữa lề đường tay cầm cái khăn và đi và lau nước mắt anh liền ngừng xe bước xuống hỏi hai tiền rằng Thiểm đi đâu về tối vậy Thiểm hai có việc gì mà Thiểm khóc cha con lê té bị bệnh nặng lắm anh ba ơi té ở đâu té dưới tàu hồi nào mới hồi trưa này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 Khuya tiếm trở vô nhà thương nói giùm tôi gửi lời thăm chú nghe hai tiền lấy mấy các bạc và đáp rằng cảm ơn anh ba nhờ trời cho cha con lê mạnh tôi đi mua bán rồi tôi sẽ trả lại cho anh ba cặp rằng mậu khóa tay rồi leo lên xe máy mà đi một cái nhà lá hai căn tum húm thấp thỏi dách lên sệt sạc mái sau muốn đổ ở gần bến đò kinh ấy là nhà của cặp rằng mậu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 Mình nghèo mà cứ làm cái mượn đó hoài à Gặp ai mình cũng cho tiền Chú hai cư gặp việc rủi ro Mình phải giúp chú chút đỉnh chứ Mà thiếm hai tiền bộ thiếm cũng bệnh lắm Mét chằn Nghe nói thiếm đau ban hôm nay mà Ở cái chỗ sình lầy thấp thổi như vậy Tự nhiên phải đau ban Chạy đâu cho khỏi Chẳng những là thiếm hai tiền Tôi sợ rồi đây tôi với con Hào cũng phải đau nữa chứ Cái gì mà đau Vậy chứ thiên hạ họ ở đây đó sao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 Tối ngày không có bánh hàng gì hết nên đói bụng Hồi chiều cơm chín mẹ con tôi ăn trước Thôi để tôi đợi thần hiệp về rồi tôi sẽ ăn với nó Nó đi lưu linh biết chừng nào nó mới về mà chờ Chừng nào cũng được bữa nay tôi không đói Cặp rằng mậu cởi áo bành tô đen máng trong buồng Bây giờ còn mặc cái áo thun trắng lên võng mà nằm đưa nghe trèo trèo Ba trầm kéo ghế ngồi dựa đèn ăn trầu Ánh sáng đèn chói mặt cô ta coi thiệt là đẹp đẽ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 Thì con nó còn nhỏ, phải học trường nhỏ Chừng nó học đủ lớp Nó khá rồi, mình sẽ đem nó lên trường lớn Chứ bây giờ giàu cho mình cho nó học trường lớn Nó cũng phải ngồi lớp nhỏ Có ích gì đâu mà phải đi xa Để nó học một vài năm nữa rồi sẽ liệu chứ Ba trầm thở ra nói giọng buồn rằng Thấy con Hào tôi rầu hết sức Con người ta 11 tuổi đã ngồi lớp nhì, lớp nhất rồi Còn nó thì lục đục ở dưới lớp chót Chẳng nói ai đâu xa đến con của con tư là con chợt khách Mà nó cũng hơn con hào nữa Thì hổ thẹn biết chừng nào Hơi nào mà phân bì, Thủng thẳng nó học có cấp gì đâu Thủng thẳng rồi nó già làm sao mà học nữa được Chứ gì mình mướn phố bên cầu kho Hoặc ngoài chợ ông lãnh mình ở Thì nó học trường cầu kho Hoặc trường đóng cát Tiện biết chừng nào Con của con tư nhờ cha nó ở ông lãnh Nên nó mới học mau đó Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ Ngặt mình ăn lương ít Còn phố xá ở miệt bển đó, mắc quá Làm sao mà mướn nổi Vợ chồng con tư không ra gì Mà coi thế nó làm ra tiền nhiều Con nó ăn mặc phủ phê Con Hào dỗ da cha nó mà nói rằng Tháng này ba lãnh lương rồi Ba cho con mua một chiếc vòng nghe không ba Vòng chạm như của con kiên đeo vậy đó Con muốn quá Mua vòng mắc tiền lắm Ba mua sao nổi con Ba của con kiên mua cho nó đó sao Cặp rằng mậu dai mặt vô dách Không trả lời được Ba trăm ngồi xỉa thuốc và than rằng: Con đến bây lớn rồi Mà không có một phân vàng trong mình Phận tôi chẳng nói làm chi Có vàng đeo chơi Bằng không có thì thôi Tội nghiệp cho con Hào Nó thấy con người ta đeo vàng Nó muốn nó ngó Bộ thi thương quá Cặp rằng mậu cứ dai mặt vô dách Không nói một tiếng chi hết Ngoài sân có tiếng hút gió nghe lảnh lót Hút gió theo điệu bản đờn hành dân Rồi thần hiệp hăng hái bước vô nhà Nó mặc một cái quần vải đen Hai ống cục trên đầu gối Với một cái áo vải trắng cũ mà lại dơ Hai vạt trước có hai cái túi thiệt lớn Trên đầu nó lại đội một cái nón nỉ đen Nón cũ quá nên dành sụp xuống Còn dây băng đứt đâu mất Nó vừa vô khỏi cửa thì nó đứng chằn miệng mà cười Lòi hai hàm răng trắng trong mà nhỏ rứt Nó thấy con Hào ngồi trên võng với cha nó Thì nó bước lại, móc trong túi Lấy ra một gói giấy mà đưa cho con Hào Mà nói rằng Anh có mua cho em một cái bánh sữa đây Em ăn đi Cặp rằng mậu thấy vậy ướt nước mắt Thằng Hiệp móc túi nữa Lấy ra hai cắt bạc mà đưa cho ba trăm Tiếng xu vẫn còn khua trong túi rôm rỗn Con Hào hỏi rằng Bữa nay anh bán nhật trình khá lắm hay sao Mà su nhiều dữ vậy Bữa nay kiếm được bốn cắt Xài hết một cắt ba Còn có hai cắt chín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 nó để cái mâm trên bàn thì kế ba trăm bưng đèn ra theo tay lại có cầm theo hai cái chén và hai đôi đũa cô ta nói trỏng rằng thôi đi ăn cơm đi khuya rồi cặp rằng mậu bu con hào ra rồi đứng dậy bước lại bàn mà dòm mâm cơm anh ta chau mày mà nói rằng ăn cực quá ba trăm nói có đi chợ được đâu mà ăn sướng Hả hôm nay con hào nó thèm thịt mà có dám mua đâu con hào nằm đưa toàn tem trên võng nghe mẹ nói như vậy thì nó nói tiếp rằng đầu tháng ba lãnh lương rồi mua thịt heo ăn ngang ba hôm nay con biểu má mua hoài mà má không chịu mua cặp trần mậu không trả lời cứ ngồi lại bàn mà ăn cơm với thằng hiệp ba trâm gật đầu đáp với con hào rằng ừ để ba con lãnh lương rồi má sẽ mua thịt heo cho con ăn con ăn bánh rồi thôi đi uống nước đi con uống nước rồi ngủ đặng sáng có đi học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 Dầu ăn xài nhiều đi nữa thì cũng năm mười năm mới hết Chứ có lẽ nào một hai năm mà hết được Mà chừng hết tiền thì con giỏi rồi Con làm mà nuôi ba được Có sao đâu mà sợ Cặp trần mậu già riết cho hết chén cơm Rồi đứng dậy bưng tô nước mà bước ra sân Ba Trầm đi vô buồn Vừa đi vừa nói với rằng Hiệp ăn rồi thì dọn rửa dừng một chút rồi sẽ ngủ nghe không con Hiệp gật đầu rồi ngồi ăn cho hết tượng cơm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 Vì con có hỏi ba Thì con nói ông chủ sai ba đi xa Không biết chừng năm ba bữa ba mới về Nói chức lời rồi Leo lên xe máy đạp đi tuốt chương 2 Thí thân liều mạng Lối ba giờ khuya Trên bờ lộ dọc theo mé kinh Terry Vajon vắng teo không có bóng người qua lại, không nghe tiếng chó sủa mà những nhà lá ở dài theo đường cũng im lìm, cửa gài kín mít. Cặp rằng mậu khẽ lén đi trên khúc đường ấy, vừa đi vừa chăm chỉ dặn phía trước mặt, một lát lại ngoái lại mà ngó phía sau lưng, dường như sợ người ta đoán hoặc người ta theo mình vậy. Đi ngang qua nhà hai cư, anh ta thấy trong nhà có đốt đèn, lại nghe có tiếng khóc rỉ rả. Có lẽ anh sợ người ta trong nhà thấy giận anh hay sao?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 Anh ba ơi Cha con Lê mất rồi Anh ba Cặp rằng mẫu bước về nhà Đứng chạch qua chỗ tối Và hỏi nho nhỏ rằng Chú mất hồi nào Mới tắt hơi Hồi mặt trời lặn đây Chết trong nhà thương hay sao Thì nằm ở trọng mấy bữa rài Tưởng quan thầy thú cứu được Té ra bệnh càng ngày càng nặng thêm Chịu không nổi phải chết Bây giờ Thính tính làm sao tôi có biết tính giống gì đâu hồi tối họ giận tôi muốn lãnh xác về mà chôn thì sáng mai vô mà lãnh còn như không lãnh á thì trưa mai trong nhà thương họ chôn thím tính lãnh xác về không tôi muốn như vậy lắm ngặt gì hãy lãnh xác đem về thì phải làm đám ma phải xin phép phải mướn đất mặt chôn cất tốn hao lung lắm tôi nghèo tôi làm sao nổi còn nếu để nhà thương họ chôn thì hất hủi thân của cha con lê Tôi tội nghiệp lắm Từ hồi hôm đến bây giờ tôi điên trong bụng Không biết làm sao cho được chớ chi tôi có một hai chục đồng bạc Tôi mua một cái hòm Và giải sồ chút đỉnh Đem vô nhà thương Cậy họ liệm cho kính đáo Rồi khiêng đi chôn luôn Cũng còn ấm cúng một chút Hai tiền nói tới đó rồi tuổi thân trong lòng Nên khóc rống lên Cặp rằng mẫu đứng nép vào dách Khoát tay ra dấu biểu hai tiền đừng khóc Và hỏi nho nhỏ rằng trong nhà có ai hay không không còn lê đâu nó ngủ trong buồng cặp rằng mậu liền xây mặt vô vách móc túi lấy ra một bó giấy bạc hai chục đồng rút một nắm không biết mấy tấm mà cầm trong tay rồi bỏ bó giấy bạc vào túi lại việc rồi anh mới giay ra đưa nắm giấy bạc cho hai tiền mà nói rằng thêm lấy cái này đặng lo chồng cất chú hai tiền đưa tay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 Về hồi nào vậy Đi đâu mà biệt mất mấy bữa rài Cặp rằng mậu khoát tay biểu vợ đừng nói Thấy cái đèn cao ngọn thì vẫn bớt xuống lu lu Rồi móc trong túi áo bành tô ra Mấy bó giấy bạc mà bỏ trên ghế Giấy 100 có Giấy 20 đồng có Giấy 5 đồng cũng có ba Trầm thấy bạc nhiều quá thì chóa mắt Nên dùng đứng dậy hỏi nhỏ rằng Tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy Cặp rằng mậu khoát tay nữa Anh không nói gì hết Lại cõi áo bành tô ra. Trong mình chỉ còn mượn một cái áo thun mát thôi. Trong áo thun lại có mấy gói độn u lên từ trước tới sau. Anh rút áo thun lên thì mấy gói ấy rớt xuống đất. Ba trăm chụp lượm đem để trên ghế. Thì mấy gói ấy đều là giấy 100 đồng. Cô rung bậy bảy nửa mừng nửa sợ. Mừng có tiền bạc nhiều. Lại sợ không biết có xài được hay không. Ba trăm hỏi nữa rằng. cha chả. Bạc tiền ở đâu mà nhiều quá như vậy hử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 Kiếm cái gì mà đựng đi cho mau Biết lấy cái gì mà đựng bây giờ Ờ ờ Thôi để lấy cái vỏ mây Đựng áo quần mà đựng đỡ Ba Trâm liền bước lên giường với sách cái vỏ mây là cái vỏ Tuy nhỏ xong có khóa chắc chắn Cô móc túi lấy ra một cái chìa khóa nhỏ Mà mở vỏ Sắp mấy cái áo ra Rồi cặp rằng mậu phụ để hết mấy bó với bạc vô Bạc sắp ở dưới Áo sắp lên trên Khóa vỏ lại Ba Trâm bỏ chiếc khóa vô túi rồi hỏi chồng rằng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 dầu bị đày hay chết chém tôi cũng cam tâm miễn là hai đứa nhỏ nó được sung sướng thì thôi thà tôi thí cái mạng của tôi cho vợ con được giàu có sung sướng chứ tôi sống mà phải cực cho hết cả nhà thì sống có ích gì chồng nói như vậy mà ba trăm cái đứng ngó cái vỏ không nói được một lời tạ ơn cặp rằng mẫu cháu mày nói tiếp rằng tôi phải đi liền bây giờ đây chứ ở nhà không tiện mà hãy tôi đi á tôi sợ tôi không gặp mình nữa được vậy tôi xin nói với mình một điều này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 Lấy mỗi lần một mớ đặn khỏi người ta nghi Đừng có cho thằng hiệp đi bán nhật trình nữa Cực khổ thân nó tội nghiệp Mình kiếm trường cho nó đi học đặng nó biết chữ với người ta Mình hãy nhớ mấy lời tôi dặn dò nghe Nếu mình làm y như vậy Thì dầu tôi chết tôi cũng vui lòng Mà tôi lại còn cảm ơn mình lắm Cặp trần mậu nói tới đó thì rưng rưng nước mắt Ba trăm cũng cảm động Xong đứng trân trân chứ không nói tiếng chi hết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 Thôi tôi đi À hãy tôi đi rồi Mình kiếm chỗ mà giấu Hay là gửi cái vỏ tiền đi nha Hay là gửi cái vỏ tiền đi nghe Ba trăm gật đầu Cặp trần Mậu giở cửa sau mà bước ra ngoài Xong đi được chừng vài bước chân Rồi anh lại trở vô nhà Ba trăm đưa mở cái vỏ tính đến bạc Bỗng thấy chồng trở lại thì chân hưởng Mậu bước lại ôm vợ vào lòng mà hung hai ba cái Rồi nói nhỏ rằng tôi thương mình lắm giàu thế nào mình cũng đừng quên tôi nghe ba trăm gật đầu lia lịa, mậu cười rồi bước đi ba trăm đứng suy nghĩ một hồi lâu dở cái giỏ lên mà coi bạc nữa rồi mới chìa khóa lại bỏ chìa khóa vào túi cô vươn cái đèn đem để trên bàn ngoài trước mà tắt rồi trở vào buồn xách giỏ dở cửa sau mà ra ngoài ra lộ đi được một khúc cô thấy có một người lớn với một đứa nhỏ phía dưới đi lên săn sái đi theo cô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 gặp việc rủi ro đến bỏ mạng chú năm nay được mấy mươi tuổi mới ba mươi lăm tuổi còn nhỏ quá không biết năm giờ hay chưa còn khuya mà bây giờ chừng bốn giờ vậy mà tôi tưởng gần sáng rồi chứ tôi đi qua bên chợ đuổi có chuyện đường vắng teo thôi chị em mình đi cho có bạn ba trăm với mẹ con hai tiền đi trên đường hai tiền thấy ba trăm xách cái vỏ xong không hỏi vỏ gì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 Thôi đừng có đi học con Ở nhà nghỉ ít bữa Con Hào khỏi đi học thì nó mừng Nên lật đật đem cất sách vở Và hỏi mẹ nó rằng Ở nhà chừng ba về rồi sẽ đi học Thấy không má Ừ Ba đi đâu mà mấy bữa rày không thấy ba về vậy má Đi đâu có nói đâu mà biết Bữa hổm nói với thằng Hiệp sao đó Rồi đi mất mấy bữa rày Có thấy tâm dạng gì đâu Con Hậu khuyên má đi đâu mất à Con thức dậy không thấy má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 anh ba bị lính bắt về bót rồi chị ba à uy bị bắt hồi nào mới bắt tức thì tôi gặp ảnh được bị lính còng mà đem lên xe nên tôi lật đật chạy về cho chị hay đây trời ơi làm giống gì mà bị bắt có biết đâu ảnh có đánh lộn với ai hay không không có đâu ảnh giận qua rồi bỏ nhà đi mấy bữa rồi. làm giống gì qua có biết đâu đâu chị lên bót lóng nghe thử coi ảnh bị tội gì ừ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 một thầy đội khác dắt cặp rần mậu duyên nhà biểu ngồi dưới đất rồi đứng một bên mà giữ còn ông cò một người biện và hai thầy đội khác nữa thì lục soát cùng trong nhà họ bưng bàn dẹp ghế họ khiên chổng mở mùng họ mò từ tấm vách họ lần kiếm trên mái nhà họ sơm đất họ rõ đèn họ lục soát từ nhà trên xuống tới nhà bếp mấy chỗ hốc hẻm họ lại càng kiếm kỹ không bỏ sót một chỗ nào hết xét trong nhà rồi lại xét ra tới ngoài sân xét tới sau hè nữa xét tới chiều mà kiếm không được giật gì hết Ông cò mới kêu một mình ba trăm vô Rồi biểu một thầy đội làm thông ngôn mà nói rằng Chồng mày chém người ta mà giật bạc đem về giấu ở đâu Mày phải chỉ cho mau bẩm ông chồng tôi làm sự gì tôi có hay biết đâu Vợ chồng rầy lộn với nhau Chồng tôi giận bỏ nhà mà đi 4 năm bữa rai Không có về đây Ông cò đưa tay muốn đánh ba trăm Xong ông không đánh lại nạt rằng Nổi láo còn chó.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 Hôm nay cha mày ở nhà hay đi đâu? Ba tôi đi đâu mất mấy bữa rồi, không có gì nha. Đi hồi nào? Đi bữa hổm, đi ban đêm. Đi bữa hổm là bữa nào? Tôi không nhớ. Phải đi hồi hôm nay hay không? Không, đi lâu rồi, chừng mấy bữa, bốn năm bữa rồi. Đi rồi có trở về hay không? Không. Ông cò rùng dài. chưa một thầy đội mà sai đem con hào ra ngoài, rồi đi hỏi chậm sớm coi mấy bữa rài có ai thấy cặp rằng mậu về hay không. Ông lại dây qua hỏi cặp rằng mậu rằng mấy bữa rài mày không có về nhà, vậy chớ mày đi đâu? Tôi rầy lộn với vợ tôi, hôm nay tôi không về nhà, tôi ở dưới nhà tắm thiệt. Tắm thiệt ở đâu? Tắm thiệt là một sở với tôi, nhà ở dưới xóm chiếu. Hồi hôm mày có ở đó hay không? Có. Hồi hôm tôi ngủ tại nhà tắm thiệt tới sáng Mày ngủ ở nhà tắm thiệt Mà sao lính lại lụm được cái xe máy của mày Gần chỗ máy chính cúng bị giật bạc Xin giải thích từ máy chính Phát âm theo tiếng triều trông Máy chính hay mãi tấn Người thay mặt hãng buôn lớn nước ngoài Để làm môi giới giao thiệp với khách hàng Ngày nay người ta gọi là môi giới thương mại hay đại lý Hết giải thích Xe máy của tôi mất hôm nay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 chừng nào họ thả ba về má mai mốt họ thả thằng hiệp đi bán dịch trình về nó bước vô cũng đưa một cái bánh cho con hào như mấy bữa trước lại cười ngỏng ngoẻng con hào liền nói với nó rằng ba bị lính bắt rồi anh hiệp à bắt hồi nào bắt hồi nào không biết mà còi với lính dắt về nhà lục kiếm cùng hết rồi chở ba đi nữa mới đi hồi nãy nè hiệp nghe nói thì ngẩn ngơ nó vai lại thấy ba trăm nằm trên võng bèn hỏi rằng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 ba trăm trở vào buồng mà nghỉ thằng hiệp cởi áo quần ướt mà dắt cho ráo nước rồi gắn theo nẹp vách mà phơi nó lấy bộ khác mà bận vô mà bộ đồ này rách rã nên lòi vai lòi đít hết nó tắt đèn rồi lên võng mà nằm nghe đầu trên có tiếng chó sủa vang rân rồi lại nghe dưới kinh tàu dắt ghe chạy ngang súp lê in ỏi nó nằm suy nghĩ hoài mà không hiểu cha nó có tội gì mà bị lính bắt nó thao thức sáng đêm ngủ không được trời hừng sáng thần hiệp rờ bộ đồ ướt hồi hôm đã khô rồi nó bèn thay áo quần rách ra mà bận bộ đồ ấy vô lấy cái nón nỉ cũ của nó mà đội rồi mở cửa ra đi nó qua bót quận nhì trước nó đi qua đi lại trước bót chờ coi lính có chắc cha nó ra mà tra hỏi hay không nó không thấy tâm vạn chi hết mới đi ra bót quận nhất rồi lần lên bót quận ba đã trưa rồi mà không tìm ra mối nó mới trở xuống chợ bến thành đi nhễu nghến chung quanh chợ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 Rồi rách băng, tao làm sao? Tao biết mở mà, không rách đâu. Mày tưởng tao dại lắm sao? Nhà nghề mà, tao mở ra tao coi một chút, Rồi tao xin bún tao dán lại được mà. Thôi, đi qua ga đây mà coi. Ga tức là tiếng Pháp đại diệt quá, Có nghĩa là trạm hay bến xe, bến tàu. Hai đứa dắt nhau qua ga xe điện, Lại cái băng ghế trong góc mà ngồi, Rồi thằng Hiệp mới lập thế gỡ băng, Mở tờ Nam Kỳ Tân dân ra mà coi.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 Máy chính cúng tuổi gần 50 dốc ốm yếu nhà ở Sài Gòn Đường Phép có vợ sẫm mà lại có một người vợ nam nữa Ở tại nhà sáu trong chợ lớn Xin giải thích đường Phép tức là đường Nguyễn Công Trứ quận nhất Ở gần Bến Chương Dương Vợ sẫm tức là người vợ gốc hoa Hết giải thích Không ai biết chú làm nghề gì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 Ngồi trên xe chú để cái cặp da khích bên mình Về gần tới sớm màn cờ Thịnh linh có hai người Việt Nam Tay cầm dao chận xe kéo chú lại Rồi một người giật cái cặp da mà chạy vô phía đồng tập trận Chú lật đật nhảy xuống xe mà chạy theo Và la ôm sòm quyết giựt cái cặp da lại Thằng gian Thứ nhị nhảy theo chém chú hai dao té quỵ xuống đất Rồi nó chạy theo thằng trước mà vô đồng Xin giải thích Đồng tập trận Đồng tập trận là một cánh đồng nổi tiếng gồm hàng ngàn hecta từng là nơi luyện tập và giữ binh của quân đội nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ 19, song nó đã biến mất từ lâu trong quá trình đô thị hóa. Theo tài liệu thì cánh đồng ấy nay ở hai bên đường 3 tháng 2 và Điện biên phủ, thuộc quận 10 và quận 3, tức là khoảng ngay vị trí ngã 6 công trường dân chủ hay ngã 6 Lê Văn Duyệt bây giờ. hết giải thích. Tên năm là người kéo xe kéo máy chính cúng thấy chỗ bị nguy. Nhưng vì không có khí giới nên không dám tiếp cứu Phải chạy ra phía chợ đuổi mà la mã tà Lính gác chạy vô tới chỗ thì bọn cướp đã trốn mất Chỉ thấy máy chính cúng nằm giữa lề đường Bị hai vết dao chém Một vết tại cánh tay mặt đứt thịt thấu xương Và một vết tại màn tan phía trái Làm đứt lìa cái tay Máu chảy lai láng Lính liền báo cho bóp hay Ông cò quận ba ngồi xe hơi chạy vô Khám thương tích máy chính cúng Rồi cho xe chở vô nhà thương chờ rẫy ông truyền lệnh cho lính đi rảo trong đồng tập trận mà tìm kiếm gia nhân, xong kiếm không được bọn cướp, chỉ được hai cái xe máy bỏ trên cái gò mã. Trong hai cái xe máy ấy, một cái không có khắc tên chủ xe, còn một cái gắn tấm lát khắc tên Lý Trường Mậu. Tấm lát tức là bản xe. Thằng Hiệp đọc tới đó thì biến sắc, kêu thằng Cao mà nói rằng: Cao ơi, chắc ba tao bị bắt về vụ hai mươi ngàn đây chứ gì? Có xe máy của ba tao đây. nếu vậy thì mày no, no cái gì? ba tao có phải là người cướp trộm đâu mày? ba tao làm ăn mà. đâu, mẹ đọc hết bài coi. thằng hiệp đọc tiếp như vậy. nhờ bắt được hai cái xe máy này, sở cảnh sát phân lần mới bắt được lý trường mậu, nhà ở vĩnh hội, làm cặp trần phụ trong một hãng vận tải. mậu khai ra mới bắt thêm đồng lõ là tám thiệt, nhà ở sớm chiếu, làm cu ly trong hãng ấy. tuy gian nhờ cái chối hoài, xong cò bó xét nhà thiệt.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 tao với mày xuống chợ cũ ăn cơm cho no rồi sẽ đi kiếm ba mày chứ mày bao cho tao nghe không chứ thiệt tao không có tiền đa được mà tao bao mà rồi mày cũng phải cho luôn tao số nhựt trình nam kỳ này đa cho đặng tao đem về tao đọc cho gì tao nghe được tao thẳng lòng với mày luôn luôn mà hai đứa chắt nhau xuống chợ cũ ăn cơm hết sáu xu rồi phải phân rẽ nhau thằng cao đi bán nhựt trình còn thằng hiệp cầm tờ nam kỳ tân dân lên bóp kiết nước thằng hiệp ngồi ngoài lộ mà chờ tới tối mò mà không thấy tâm dạng cha nó. nó bèn đi về nhà kiếm cơm ăn và đọc bài nhật trình cho ba trăm nghe. ba trăm thì chăm chỉ nghe đọc, xong sắc mặt coi không buồn chi lắm. qua ngày hôm sau, thằng hiệp lên bó chiến nước mà đón. gần mười giờ nó thấy có một cái xe hơi ở phía sau chạy ra đậu trước cửa bó, rồi một ông cò với hai thề đội dắt cha nó với một người nữa đem lên xe.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 đến mười một giờ rưỡi hai thầy đội mới dắt cặp rằng mậu và tám thiệp trong tòa đi ra mậu vừa thấy thằng hiệp thì nói rằng tòa giam ba rồi con về đi không có sao đâu mà sợ thằng hiệp khóc ròng đứng ngó theo người ta dắt cha nó vô khám lớn nó trở về nhà thuật lại cho ba trăm nghe rồi bữa sau đi bán nhật trình kiếm tiền ăn hết tập 1 còn tiếp